bảy mươi chương đã định t r ư ớ c chiến bại nham ẩn thôn mở thế nào tâm đắc rồi chúng ta vừa rồi r ế t đều là hạ nhẫn cùng trung nhẫn thượng nhẫn ngoại trừ vài cái bảo vệ mình đệ tử cùng đồng bạn người không phải cẩn thận treo ở ngoài còn lại đều không sao giống như nạ m ỉ c ả giờ m ỉ nạ tổ chi lưu càng là không phát hiện chút tổn hao nào làm cổ nổ hạ bên trong đê đoan lực lượng tiêu hao tới trình độ nhất định thời điểm giống như những cái này thượng nhẫn nạ m ỉ c ả giờ m ỉ nạ tổ odosi maz ưu dù mạ kỷ cỡ ti nạ chi lưu ngược lại đã không có cô kỵ cùng ràng buộc bọn họ cũng có thể ở trên chiến trường phát huy đầy đủ bọn họ hai nạn cấp chiến lược ngươi cảm thấy một cái không cô kỵ gì nà m ỉ cạ dơ m ỉ nạ tô nham ẩn thôn người nào ngăn cản hắn ám sát dịch thần lời nói cũng để cho cả dù dạ sắc mặt nặng nề xuống tới một bên s ủ chỉ cả đám người nghe vậy sắc mặt lập tức trở nên cùng ăn bay liệm một dạng xấu xí trình độ nào đó mà nói những cái này thấp tầng thứ nhị dạ ngược lại trở thành nạ mỉ c ả giờ mị nạ tổ đám người lo lắng một ngày thấp tầng thứ nhị dạ tử thương hầu như không còn bọn họ ngược lại đã không có lo lắng khi đó coi như không cách nào đem nham nhẫn đánh bại cũng có thể làm cho nham nhẫn đầu hàng dịch thần nói rằng lẽ nào cũng không có một chút biện pháp sao đất vàng dùng một loại mong đợi nhãn thần nhìn dịch thần những người khác cũng là như vậy chiến tranh đánh tới hiện tại dịch thần đã cho thấy hơn người chiến tranh mới có thể cùng vũ lực coi như hắn không phải nham nhẫn cũng để cho chúng quanh n h ỉ dạ đối với hắn trở nên vạn phần mong đợi không có nham ẩn thôn ngoại trừ s ủ chỉ ca đại nhân ở ngoài không có một có thể chính diện ngăn t r ở họ rổ xi、si、m à d i ữ dù mà kỳ c ờ t i nạ nạ mỉ c ả giờ mì nạ tổ người một ngày ba người này không cố kỵ gì sau đó nham ẩn thôn bại cục đã định lời nói các ngươi không thích trong mắt của ta trận này chiến tranh từ vừa mới bắt đầu nham ẩn thôn liền nhất định là bị thua nhất vương k h e n chốt ở chỗ cổ nổ hạ phải tiêu hao bao nhiêu lực lượng khả năng đánh bại nham ẩn thôn mà thôi từ vừa mới bắt đầu cổ nổ hạ liền đứng ở thế bất bại dịch thân lắc đầu hắn lại không phải thần ở đâu có nhiều như vậy phương pháp lẽ nào ngươi không có gì vũ khí có thể xoay chiến cuộc sao xủ chi cả hỏi nếu như có trước đây chúng ta làng cắt cũng sẽ không tiếp thu cổ nổ hạ giảng hòa trước đây chúng ta chỉ là đối mặt ủ dù mà kỷ cỡ t ì nạ cùng ỏ rồ xì mà cũng đã bằng lòng giảng hòa càng chưa nói hiện tại nhiều hơn một cái càng mạnh khó đối phó hơn nà mỹ cả giờ mì nạ tổ dịch thân nói rằng chết tiệt như vậy chúng ta hiện tại không phải là cái gì cũng không thể làm chỉ có thể chờ đợi bọn họ tới giết chúng ta l á o tử tức miệng mắng to giết cổ nổ hạ nghỉ dạ sẽ để cho nà mỹ cả giờ mì nạ tổ bọn họ không có cố kỵ không giết bọn họ chúng ta nham ẩn thôn cũng chỉ có thể chờ chết chết tiệt phi lôi thần chi thuật nhìn rõ ràng đánh thắng trận nhưng vẫn là sĩ khí hạ một đám n h ă m nhẫn dịch thần cũng chỉ có thể lắc đầu bởi vì hắn cũng không còn biện pháp lẽ nào chúng ta nham ẩn thôn liền nhất định thua ở cổ nổ hạ trong tay sao đất vàng ai t h ả n nói lúc đầu chứng kiến làng cắt đầu tiên là cùng cổ nổ hạ đại chiến một trận tổn hao cổ nổ hạ sức mạnh rất lớn bọn họ liền cho rằng nhất định có thể đánh bại cổ nổ hạ kết quả hiện tại mới phát hiện bọn họ nghĩ đến quá đơn giản nếu như tìm lại được có thể cùng s ủ chỉ ca đại nhân cùng nhau ngăn t r ở cổ nổ hạ ba đại cao thủ người đến tương trợ nham ẩn thôn lời nói ta là có thể toàn lực đối phó còn lại cổ nổ hạ n ỉ dạ miễn là đem cổ nổ hạ n ỉ dạ đánh thất linh bắt lạc đến lúc đó lại hội tụ nham ẩn thôn lực đi đối phó nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ lời của bọn họ khó không có cơ hội xoay chiến cuộc dịch t h â n cười khổ nói thực sự là thiên toán vạn toán đem mình đều coi là tiến vào nhưng là phải trợ giúp nham ẩn thôn đối kháng cổ nổ hạ còn không khả năng a may mắn xù nạ đã ly khai cổ nổ hạ thôn nếu không nham ẩn thôn bị chết thảm hại hơn được rồi ngược lại ta đã giúp nham ẩn thôn đến cuối cùng phúc chốc cố gắng hết sức suy yếu cổ nổ hạ chiến lược nói như vậy có thể vì làng cắt tranh thủ nhiều thời gian hơn phát triển đồng thời cũng có thể ở về sau đối phó cổ nổ hạ thời điểm thoải mái hơn một ít dịch thần trong lòng thầm nghĩ còn như suy yếu nham ẩn thôn sự t ì n h thôi được rồi nham ẩn thôn đều bị cổ nổ hạ đánh thất linh b ắ t lạc còn suy yếu cái quỷ lại suy yếu làm sao bị hắn làm thường xử tới đánh cổ nổ hạ những người khác nghe được dịch thần lời nói một hồi thất lạc thế nhưng sủ chỉ cả nghe được dịch thần nói tìm cao thủ ngăn trở họ rổ x ì mà bọn họ thời điểm ánh mắt cũng là hơi lóe lên một cái e rằng có thể tìm hắn tuy là rất đắt thế nhưng dù sao cũng hơn chiến bại tốt dù chỉ cả trong lòng lóe lên một cái ý niệm trong đầu trợn tìm được rồi một cái nỉ dạ ghé vào lỗ thai hắn dỉ thai vài câu dịch t h â n đem đây hết thể nhìn ở trong mắt trong lòng có điểm hồng y dù chỉ cả dường như nghĩ tới điều gì phương pháp lẽ nào hắn thật có thể tìm được ngăn cản cổ nổ hạ ba đại cao thủ cường giả trở về hao binh tổn tướng cổ nổ hạ rút về doanh địa sau đó ở nơi này trong vòng vài ngày đều ở đây tu trình đặc biệt bị thương nỉ dạ đều ở đây cứu trị cho nên không có phát động tiến công mà nham ẩn thôn cũng không có lại đi muốn cái kia doanh địa co đầu rút c ổ ở thổ c h i quốc nhất tuyến thiên chu vi b ả y ra tầng tầng phòng ngự nghiễm nhiên là dự định mượn nơi hiểm yếu nhất tuyến thiên tới tiêu ma cổ nổ hạ lực lượng không có chiến sự dịch thần cũng không có vì nham ẩn thôn lãng phí thời gian của mình đem thời gian đều dùng ở tại tu luyện mà cả rủ dạ thì là cho hắn hộ pháp vẫn còn ở chung quanh hắn bày ra bảo hộ kết giới pho nz NG ngư a tu luyện quá độ pho nz NG ngư a thời điểm bị người có cơ hội để lợi dụng được dịch thần dù chỉ c ả đại nhân gọi cho ngươi đi qua xuống hôm nay dịch thần vẫn là giống như ngày xưa một dạng đang tu luyện thời điểm một cái nham n h ậ n xuất hiện tại bên ngoài kết giới mặt cũng không dám tới gần kết giới bởi vì c ả rủ dạ đang dùng một loại ánh mắt cảnh giác nhìn hắn nhắm con mắt dường như ở tìm hiểu gì gì đó dịch thần bỗng nhiên mở con mắt lên cò trong tay cặt thủ thương cò súng một viên đạn đánh xuyên sau mỏm đá dịch thần nhìn cũng không nhìn để cả rủ dạ cởi ra kết giới theo cái kia nham nhẫn đi s ủ chỉ cả nơi đó hì sơ khà z z hít dù dạ nhìn bị cặt viên đạn đánh xuyên qua nham thạch con ngươi lóe lên trở xuống trong miệng hơi ngược lại hít một hơi khí lạnh dưới cái nhìn của nàng nham thạch cùng với nói là bị cắt đạn cường đại động năng tê liệt còn không bằng nói là bị nhiệt độ cao cho rung mặc bị cắt viên đạn đánh t r ú n g nham thạch vết đạn chu vi trở nên một mảnh đỏ bừng mặt trên còn mạo hiểm hòa diễm ở dịch thần thu hồi c ắ t thủ thương trong nháy mắt cả khối nham thạch cư nhiên muốn nổ tung lên trong lúc nổ tung c n g có thể cảm nhận được một cô hơi nóng phả vào mặt đây là cùng lôi đình viên đạn một dạng thuật dịch thần thực lực mạnh hơn cả dù dạ tâm lý một hồi mừng rỡ xem ra nhiều lần cùng cổ n ổ hạ cường giả đấu trí đầu dũng dịch thần đoạn thời gian này cũng không phải uổng phí không có nạ m ỉ cả giờ m ỉ nạ tô bọn họ cho dịch thần mang tới áp lực dịch thần cũng sẽ không lớn lên nhanh như vậy hiện tại cả dù giả khắc sâu cảm nhận được trịa rổ bà bà kiên trì để dịch thần tới tham gia lúc này đây nhận giới đại chiến khổ tâm cầu thả cầu v t tốt